Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 350 Thiên Địa Đại Thế. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz song thánh nguyên thiên địa một trận gió tanh mưa máu làm cho cả Hồng Hoang Thiên Địa đều là dường như thăng cấp cải tạo giống như vậy. Trời cao đất rộng. Đại La Kim Tiên cũng đừng nghĩ trước kia loại kia phất tay dư không phá nát mạnh mẽ uy thế. Nhiều nhất cũng để hư không phối hợp tính hoàng động đậy. Hủy thiên diệt địa uy năng khả năng chỉ tồn tại những thiên địa đó bên trong cao cấp nhất một tầng nhân vật tay bên trong. Nhưng theo thiên địa biến hóa biến mất. Trong thiên địa này tràn ngập phong thần sát kiếp sát khí nhưng là càng ngày càng nồng nặng. cuốn sạch lấy chính vùng thiên địa. Tác động hồng hoang tu sĩ nội tâm. Theo thời gian lặng yên lướt qua. Sát khí càng ngày càng nồng nặng Để trong thiên địa tu sĩ hoàn toàn cảm giác thấy hơi đứng ngồi không yên Đạo tâm lay động Tâm ma quấy phá Này phong thần sát kiếp cũng gần như nên hạ màn kết thúc rồi Thần vân cung ở ngoài Thần vân thượng nhân đứng thẳng sơn đỉnh Cuồng gió vù vù Thần vân thượng nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích Nhìn lướt qua trong thiên địa này gào thét mà qua sát khí thản nhiên nói Sau lưng hắn Là Điên đảo Lão Tổ Nghe được thần vân thượng nhân Điên đảo Lão Tổ cũng là trong lòng có luồng lệ khí sản sinh Ánh mắt mơ hồ xem hướng về phía đông Sát ý ẩn động Cái kia thần vân cung vấn là Đại La Tu Sĩ Nhưng là có rất nhiều đều là vong ở tiệt giáo nhân thủ bên trong Á Bất quá sờ khắc này điên đảo lão tổ khí tức nhưng là đột phá một cảnh giới Dĩ nhiên đến hốn nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới Hốn nguyên cảnh mỗi một cảnh giới đều là khó khăn tầm tầm Như điên đảo lão tổ Bị nhốt lại hốn nguyên cảnh chung kỳ có bao nhiêu thời gian hắn đều nhớ không rõ Nếu như không có cơ duyên gì Điên đảo như vậy lão tổ khả năng cả đời đều là đột phá không được Nhưng bây giờ xem ra Điên đảo lão tổ được đại cơ duyên rất có thể là hồng mông tử khí Bất quá bây giờ thần vân cung thực lực nhưng là có chút không đủ Ngoại trừ thần vân thượng nhân cùng điên đảo lão tổ hai vị hốn nguyên cảnh cường giả ở ngoài Đại la chi cảnh tu sĩ nhưng là không có mấy cái Cũng làm cho to lớn thần vân cung có loại con mèo nhỏ hay ba con không lấy ra được cảm giác Tuy rằng rất muốn đi gây sự với tiệt giáo Nhưng điên đảo lão tổ ngược lại cũng không đến nỗi mất đi bình tĩnh Trong đó được mất Tự nhiên có thể rất tốt nắm chắc Cái kia hai con phượng hoàng chi tử thế nào rồi Thần vân thượng nhân mở miệng hỏi Điên đảo lão tổ sắc mặt không khỏi khó coi một tia Nói rằng Hai người này có chút ngạo khí trùng thiên Khó có thể thu phục Phượng Hoàng Chi Tử thiên địa khí vận sở chung Thiên Phú Chí bảo Có chút ngạo khí cũng là khó tránh khỏi Đã như vậy Cách kia coi như xong đi Cũng không cần gây sự với bọn họ Theo bọn họ đi thôi Lần này trong thiên địa thăng cấp Đại La Chi cảnh cường giả không ít Có thể từng cách đưa tới Ngưng tổ thiên địa khí vận Thiên địa đại thế đã biến Này thiên địa khí vận Cũng có thể ra tay một đoạt rồi Thần vân thượng nhân tử tốn nói Ánh mắt thật giống nhìn xuyên cổ thiên Ở nhìn xuống thiên địa chúng sinh Muốn lấy thiên địa vì là kỳ Chúng sinh vì là tử Dưới tổng thể Bất quá những thánh nhân đó Điên đảo lão tổ nói rằng Cái kia chư thiên thánh nhân không phải là tốt như vậy sống chung Đừng xem bây giờ hồng hoang thiên địa bên trong rất nhiều cường giả đều Ở trong thánh nguyên thiên địa được tốt đẹp nơi Thật giống cũng chỉ có cái kia mấy cái thánh nhân không hề thu hoạt giống như Nếu như ai xét như vậy cho rằng Như vậy ai liền có thể có thể chết nhanh nhất Ngắm lại bây giờ hồng hoang thiên địa biến hóa lớn như vậy Thiên đạo vận chuyển xu hướng viên mãn Cái kia thân là thiên đạo thánh nhân thái thanh Mọi người sẽ không hề có một chút có ít sao E sợ khả năng đều không phải một điểm Mà là rất nhiều Nhân tộc đã sinh biến Những thánh nhân đó bây giờ cũng đều là lòng sinh ngăn cách Thiên địa này đại thế đã không phải bọn họ có thể duy trì chỗ Đón lấy liền nhìn bọn họ lựa chọn thế nào Bất quá bản tỏa phòng chừng Cách nhiều hợp thiếu thôi Thần vân thượng nhân khẽ cười nói Thật giống nhìn thấy tương lai thấm nhuần tất cả sương mù Bản tỏa tạo hóa đã thấy ở xa xa Này thiên địa khí vận với bản tỏa tới nói đã không mãnh liệt đến mức nào dùng Ngày sau khí vận hồi tụ, hy vọng ngươi có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, cho dù đại đạo tôn chứng đạo thất bại, chúng ta cũng không phải không thể từ bên trong may mắn còn sống sót. Thần Vân thượng nhân nói rằng, điên đảo lão tổ trong lòng một luồng khí đang lăn lộn, che ở hầu bên trong, không thể phun ra. Một lúc lâu Điên đảo lão tổ quay về thần vân thượng nhân trịnh trọng cuối chào, Không có lời nói Nhưng cũng tất cả thắng ở không nói bên trong Thiên địa này bị nhốt một góc nhỏ Họa địa vi lao Nhưng là muốn chạy trốn cũng là chạy không thoát Ai Thần vân thượng nhân than nhẹ Nhưng cũng đừng không có pháp thuật khác Đi thôi tất cả những thứ này Cuối cùng vẫn là cần nhờ chính ngươi đến tranh thủ Thần vân thượng nhân khoát tay áo một cái, nói rằng, hồng hoang thiên địa bên trong, không ai từng nghĩ tới. Trước hết hiên nổi sóng dĩ nhiên là ở trong thánh nguyên thiên địa tổn thất nặng nề thần vân cung. Điên đảo lão tổ từ thân xuất mã ngăn ngắn không mấy ngày nữa. Điên đảo lão tổ bên người chính là một lần nữa tụ lại đầy đủ gần 30 vị đại la tán tu. Những này đại la tu sĩ hoàn toàn đều là ở trong thánh nguyên thiên địa được cơ duyên Nhân cơ hội đột phá đại la Một thân một mình Không chỗ nương tựa Điên đảo lão tổ tự mình mời Hốn nguyên cảnh hậu kỳ đảo hạnh Phần này mặt mũi không thể bảo là không lớn Vì lẽ đó Ngoại trừ rất ít mấy vị trong lòng có sự kiêng dè ở ngoài Các khách tán tu đại la đều là tất cả đều quy nhập thần vân cung dưới chướng Dù sao thiên địa này bên trong không phải ai đều có khổng tuyên cùng chu bằng loại kia trùng thiên ngạo khí Thần vân cung thực lực cũng là tùy theo như lúc ban đầu Ui thế càng thêm cường thịnh Để những thế lực khác đều là cảm cảm thấy hoa mắt Cảm giác thần vân cung quả nhiên bất phàm Mỗi một lần ra tay đều là chiếm tiên cơ Tùy theo, yêu tộc, tu la tộc các loại một ít thiết lực cũng là sồn dập ra tay mời chào tán tu đại la tu sĩ Trong này, nhân tộc cũng đang ra tay trong hẳn ngũ Bất quá nhân tộc rất biết điều Chỉ có một ít hữu tâm người mới phát hiện thôi Mà đến giờ phút này rồi Hồng hoang thiên địa tu sĩ mới biết cái kia thánh nguyên thiên địa đại cơ duyên đối với hồng hoang thiên địa đến cùng lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Đại la tu sĩ tầm tầm lớp lướp, cái kia con số làm người ta kinh ngạc. Một ngày trong lúc đó, thật giống hồng hoang thiên địa đại la tu sĩ phiên một phen lại một phen. Trước kia còn có người cách xa ở tây cực nơi thiên sứ bộ tộc hơn 100 vị đại la cường giả có đến hay không tập. Dù sao cái kia con số so với toàn bộ hồng hoang hết thảy đại la tu sĩ đều cần nhiều hơn không ít. Nhưng bây giờ xem ra thiên sứ bộ tộc cường giả gần như là không đáng để lo. Cũng không nhịn được. bồng lai tiên đảo bên trên đỉnh tắc bên trong. Đinh nhạc cùng triệu công minh ngồi đối diện nhau Hai chén đại hồng bào bay nồng đậm trà hương Trên bàn đá tổng thể chính đang cất bước Đinh nhạc lạc tử mở miệng Có ý riêng Không sao theo bọn họ đi Triệu công minh cười khẽ Trong lời nói hoàn toàn tự tin Có loại nhìn xuống thiên địa khí thế ở sung động Xa xa Ngao lam mấy người chính đang tam tiêu tiên tử trò cười thường cảnh, phong khiên vân đạm Hoàn toàn không có hồng hoang thiên địa bên trong loại kia căng thẳng bầu không khí Trên thực tế, bây giờ toàn bộ tiệt giáo đệ tử đều không khác mấy là tâm thái Thánh nguyên thiên địa một nhóm Tiệt giáo vẫn là hơn trăm vị thái ấp kim tiên đệ tử Bảy vị đại la đệ tử Cũng là hết sức nặng nề Nhưng ngay cả như vậy Cũng không chịu được tiệt sáo nội tình hậu A Không đề cập tới những kia được hồng mông tử khí đại la đệ tử Cái kia còn lại 400 thái ấp kim tiên đệ tử nếu như có thể có một phần 10 thăng cấp đại la Con số này cũng đủ để nhìn xuống hồng hoang rồi Chưa xong còn tiếp